Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Mai Yến Tước, tác giả Thái Ký Hào, dịch giả Lục Hương, được phát hành trên website lạc hùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, tập 53, Chốn nào chẳng gặp nhau. Ê cha cha cha, làm cái gì vậy? Một gã, miệng toàn mùi ngô vùng Đông Bắc, kêu toán lên, đẩy Phùng Ma Tử một cái. Phùng Ma Tử lão đảo ngồi thạch xuống đất. Lập tức có 7-8 người nói giọng Bắc Kinh quay lấy. Nhưng hiển nhiên vì nhân số khá ít nên hơi lép vế. Xung quanh đa phần đều là đám dân Đông Bắc cao to vạm vỡ. Hai bên xô đẩy lẫn nhau rồi lại chỉ mặt nhau mà chửi bới ầm ỉ, đủ những lời thô tục tuôn ra ào ạc. Xung quanh còn một số người đứng xem, rằm rì bàn tán, nghe khẩu âm thì thấy rõ trời nam đất bắc vùng nào cũng có. Nơi này là miền hoang dã vùng Đông Bắc, nhưng giữa buổi trưa, mặt trời chói chan thì cũng không mát mẻ gì. Phơi dưới ánh nắng gây gắt làm con người ta thấy bực bội khó chịu vô cùng. Huấn hồ, đây là đám công nhân đang vất vả xây dựng đường sắt nữa. Vì vậy, người nào người nấy đều rất nóng nảy hung hãn Có tiếng khen khen khen khen vang lên. Cá bọn nhìn sang phía phát ra tiếng đồng ấy. Một gã trai đầu to đang ngồi đó gõ lên đường ray sắt. Rất nhanh sau đó, cùng với tiếng gõ, tiếng cãi vã chửi bới đã lắng xuống. Tà đại đầu ngẩn mặt lên, lạnh lùng hừ một tiếng nói hừ, Trời nóng như vậy, có sức thì đi làm việc, không có sức thì nghỉ đi, cãi nhau làm cái gì? Người ban đầu tranh chấp với Phùng Ma Tử nói Anh đại đầu, Phùng Ma Tử không có mắt, suýt nữa là đập vào trong tôi rồi đó Tôi, tôi cũng không có ý gì khác đâu Đều là xuất thân cùng khổ cả Ai cũng khó khăn thôi Đúng không? Ma tử Sau này chú mày làm việc Đừng có lập cà lập cặp như thế nữa Phải để ý vào chứ Còn cả lưu tứ nữa Đừng hơi một tí là đã động xô đẩy người Anh đây chỉ giúp bên có lý Không giúp người thân Hai người xin lỗi nhau đi Chuyện này đến đây là xong nha Tạ Đại Đầu nói Hai người bèn lần lượt nhận sai với nhau coi như chấm dứt chuyện cãi vã vừa rồi Nhưng tại sao Phùng Ma Tử và Tạ Đại Đầu chạy đến vùng Đông Bắc này vậy? Chuyện này kể ra thì dài Từ khi Mạnh Tiểu Lục chia tay với hai gã đến giờ cũng đã khá lâu Nhà Phùng Ma Tử vẫn nghèo túng Sức khỏe Phùng Lực vốn dĩ đã khá lên một chút nhưng lại bắt đầu nghiện rượu Nhai nào có muốn rõ lắm, uống toàn là rượu mạnh, lâu dần dần thì thành bệnh, sức khỏe càng ngày càng kém, gia cảnh càng ngày càng sa sút. Ta đại đầu làm việc ở chỗ cha gã cũng chẳng nên trò trống gì, nghĩ đến Tiểu Lục lúc này đang ở bên ngoài sông Sáu trời Nam bể Bắc, liền không khỏi sinh lòng hâm mộ. Sau khi đại kiến giữa hai phe quân Việt trực lệ ăn huy bùng nổ, quân Phượng Thiên nhập quan trợ uy, tiện thể còn chiêu mộ nhân công thợ thuyền tuyển các công nhân lành nghề ở mọi lĩnh vực. Người nhà Phùng Ma Tử đúc cho tay tuyển công nhân đường sắt một đồng đại dương, sắp xếp cho Phùng Ma Tử và Tạ Đại Đầu vào làm công nhân đường sắt. Hai người thành công nhân được đưa đến vùng Đông Bắc tu sửa đường rây. Sửa xong, Án chừng còn phải học duy tu bảo dưỡng và bẻ ghi các kiểu, coi như về lâu về dài, được một cái nghề ổn định. Tiền công nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Đặt giữa nhóm người thường thường bật trung thì cũng coi như có chút thể diện. Tạ đại đau, từng làm thở rèn, tay chân khỏe mạnh. Bình thường tính tình trượng nghĩa lại rất đổi hào sản. Vì vậy, chẳng bao lâu được đề bạc lên làm tiểu đốc công. Dẫu sao, gã cũng xuất thân từ kinh thành, kiến thức rộng rãi, từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường xóa chợ, Dù không được thông minh nhanh nhẹn như mạnh tiểu lục Xong cũng chẳng đến nỗi kém cỏi quá Chỉ trong mấy tháng Trên dưới trong đội đã không còn ai không phục gã nữa Mâu thuẫn về nãy Chẳng phải tà đại đầu chỉ nói dăm ba câu là đã hóa giải xong rồi đấy sao Được rồi Nghỉ ngơi một lúc rồi làm việc cho tử tế vào À, Triệu Hải, Phùng Ma Tử Hai người chốc nữa theo anh một chuyến Lát nữa anh phải đi xuống tổng bộ lãnh đồ. Tại đại đầu nói, Triệu Hải là người bản địa cười cười bảo. Anh đại đầu lại đi tổng bộ nữa à. Thế này thì sắp được thăng chức lên là làm đại đốc công đến nơi rồi. Đến lúc ấy, đừng quên các anh em đấy nhé. Cậu, Phú, ờ, ờ, ờ, Vốn định khoe khoang một chút văn chương sách vở nhưng tạ đại đầu rốt cuộc quên mất phía đoạn sau, đành bỏ cuộc. Ba người ngồi xe rây đi về tổng bộ. Phùng Ma Tử ngồi sau đè lên cần điều khiển. Tạ đại đầu nằm trên mặt xe ngắm nhìn phong cảnh lướt qua hai bên. Triệu Hải nói, Anh đại đầu, anh kể cho em nghe chuyện Bắc Kinh nữa đi. Sau đấy thì các anh như thế nào? Còn cái tên Quyền Nhị gia kia có trả thù các anh không? Hắn ta là cái thá gì? Quyền Nhị đã tiêu đời rồi, còn gia giết cái gì nữa? Hắn là Bồ Tát đất qua sông, thân mình lo còn chẳng xong. Ngược lại, cái tên Trang Đức Vượng kia thì rất là độc địa. Nhưng mà người anh em mạnh tiểu lục của anh là ai cơ chứ? Triệu Hải lại hỏi, vậy người tên mạnh tiểu lục đó... Sao không có đi Đông Bắc với các anh vậy? Vừa nhắc đến mạnh tiểu lục, mắt phùng ma tử đã đỏ hoe. Anh đại đầu, cũng không biết anh lục giờ ra sao rồi. Nếu anh vẫn còn ở Bắc Kinh, nếu nhà anh lục không xảy ra chuyện, chúng ta đâu có cần bỏ nhà bỏ cửa ra ngoài kiếm tiền thế này. Cứ theo anh lục là phát đạt rồi. Phải đấy, tạ đại đầu lại thở dài nói. Đột nhiên, Từ bên dưới đống đất các đường rây không xa, có người nhảy sổ ra, sau đó chạy thẳng về phía cổ xe. Động tác nhanh nhẹn, có thể nói là lướt đi như bay. Thiết nghĩ, so với kinh công cái thế trong lời tiên sinh kể chuyện chắc cũng không kém là bao. Trên tay người kia còn cầm hai con dao nhỏ có lưỡi móc ngược. Y tung người một cái liền nhảy lên xe. Bà đại đầu và Triệu Hải chưa kịp phản ứng thì đã bị Y kề dao vào cổ rồi ùng ma tử và Triều Hải sớm đã bị dọa cho phát khiếp còn tạ đại đầu suy cho cung cũng từng trải qua rèn luyện thấy qua các cảnh đời Tuy rằng hai chân đã mềm nhũng xong vẫn có vẻ làm ra bình tĩnh vị Vì... vị bằng Hữ này anh có gì sai bảo không ạ Lúc này tạ đại đầu mới phát hiện người đàn ông tướng mạo xấu xí trước mặt mình đã bị thương vả lại thương thế còn rất nặng Máu đang không ngừng nhỏ tí tách dưới lớp y phục đã thành một vũng nhỏ dưới chân. Cậu quang biết Mạnh Tiểu Lục. Mạnh Tiểu Lục ở Bắc Kinh. Người kia hỏi. Tạ Đại Đầu ngẩn người gật đầu. Mạnh Tiểu Lục là anh em của tôi. Tôi tên là Tạ Đại Đầu. Đây là Phùng Ma Tử. Quái nghiền đã nghe nói. Mau, rời khỏi đây. Cứu ta. Cứu ta. Người đàn ông kia trợn mắt lên rồi hôn mê bất tỉnh. Mấy người bọn tà đại đầu cũng bỏ luôn tiệc đi tổng bộ, men theo đường cũ quay về rồi mới tính toán lại. Họ không hề biết, mấy người bọn họ vừa mới đi qua cửa địa ngục một phòng rồi quay về. Sau khi bọn họ vừa đi ra khỏi chừng một tuần hương, mười mấy người liền tìm đến chỗ đó. Một người trong bọn họ nói Chết tiệt, chết tiệt cái tên này chạy giỏi quá! Không ngờ, Chạy từ Sơn Đông đến tận Phụng Thiên, mấy lần đều suýt chút nữa là cắt đuôi được chúng ta. Lại còn không à? Dẫu sao cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ. Có thể lén trốn khỏi địa lao trong tình trạng bị thương như thế là cũng có bản lãnh lắm. Hừm, sao lại mất dấu vết rồi? Một tên phụ trách theo dấu nói. Cả đám người tìm kiếm chung quanh hồi lâu mà cũng không có phát hiện gì. Tựa như... Người bọn chúng truy sát kia cứ thế mà tan biến vào không khí rồi vậy. Có khi nào hắn bán vào tàu hỏa chạy mất rồi không? Không thể đâu, đoạn đường ray này vẫn chưa có vận hành, làm gì mà có tàu. Tiếp tục tìm. Vâng, bọn tà đại đầu đưa người đàn ông kia trở về. Mặc dù không rõ quan hệ của y với mạnh tử lục, cũng không biết tại sao y đột nhiên lại nhắc đến mạnh tử lục. Nhưng nếu người này đã là bạn của Mành Tiểu Lục, bà Đại Đầu và Phùng Ma Tử không thể thấy chết mà không cứu. Ở công trường, người đông tai mắt nhiều, thực sự không tiện. Cũng may là có Triệu Hải đi cùng, cả bọn bèn tìm một tấm ván khi người kia về nhà Triệu Hải. Cởi quần áo người đàn ông ra xem, cả bọn đều gặp mình kinh hãi Trên người y toàn là vết thương chằn chịch, vết này chồng lên vết kia, có chỗ, Đã khép kín miệng, có chỗ thì đang phục hồi, còn mấy vết thương khác nhìn mà phát khiếp. Xem ra là gần đây mới bị. Những vết thương dù đã khép lại trông cũng rất là kinh khiếp. Toàn là dùng lửa đốt vết thương cho cầm máu. Lúc này, có vài chỗ đã sưng tấy đỏ lên, còn chảy mũ ra nữa. Tạ Đại Đầu lấy ra một đồng đại dương nói. Hải tử, mời thầy thuốc đi. Triệu Hải cầm tiền đang định quay người ra ngoài. Người trên giường lúc này đã tỉnh, chếp mắt nhảy bật dậy, chụp tay giữ lấy. Trữ Hải không thể rêu rao ra ngoài được. Ta viết cho cậu một cái đơn thuốc. Cậu giúp ta đi bốc thuốc là được. Nhớ kỹ, thuốc phải chia ra mà mua, không thể mua ở cùng một nhà được. Bằng không sẽ lộ ra manh mối. Đây là nơi nào vậy? Lúc các cậu đưa ta tới đây, có ai nhìn thấy không? Không, người anh toàn là máu. Tôi sợ không giải thích được rõ ràng, nên lấy đồ phủ lên người rồi mới khiêng vào nhà. Chắc là không có ai thấy đâu. Ở đây là nhà của cậu ta, anh cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Rốt cuộc, là người nào khiến ông anh bị thương tới nông nổi này vậy? Trên người còn nhiều chỗ bị đốt như thế nữa. Tạ đại đầu nói, người kia gận cười đáp, có mấy chỗ... Là người khác dùng sắc nung dí vào thôi. Những chỗ khác đều là ta tự làm để cầm máu đấy. Phải rồi, cậu là đại đầu đúng không? Còn cậu này là nhìn mặt biết là phùng ma Tứ rồi. Còn cậu này là... Tôi là Triệu Hải, người bản địa. Triệu Hải nói, không cần phải nói. Người bị thương này tuy nhìn có vẻ hèn hạ đê tiện, Nhưng mở miệng ra nói chuyện lại toát lên hào khí, cũng không khiến người ta xin lòng chắn ghét. Người đã nói, Các cậu quen với mạnh tiểu lục, vậy chắc cũng từng gặp lão mã rồi đúng không? À thấy rồi, ở trước mà các cậu, anh ta lúc thì làm đạo sĩ, có lúc giả làm người Tây, chắc uh, sẽ không nói với các cậu mình là họ mã đâu. Xung hư đạo trưởng, Ông anh cũng quen biết hả? Lần này, ta đại đầu đã yên tâm, có thể nói ra chuyện này, chắc chắn không phải là loại lừa gạt gì. Người kia gật đầu, thân thể của y vẫn rất yếu ớt, lúc này nửa ngồi nửa nằm trên giường nói. Nếu đã là anh em với mạnh tiểu lục thì cũng không lo nữa rồi. ta tên là Chương Cửu Trường, người trên giang hồ gọi là Thảo Thượng Chương. Giờ ta bị khá nhiều người truy sát. Cứu ta rồi, rất có khả năng sẽ dẫn đến tai họa nhập đầu. Các cậu phải nghĩ cho kỹ đấy. Hải tử, cậu... Tại đây đầu liếc mắt nhìn Triệu Hải nói. Không được, thì vậy anh và mã tử đưa ông anh này ra ngoài tránh đi. Cậu là người ngoài cuộc, đừng có dính vào chuyện này làm gì. Nói năng kiểu gì vậy? Triệu Hải vừa nghe như vậy, đã cuốn lên. Triệu Hải này là người sợ gặp chuyện chắc. Ông anh cứ ở đây, để tôi xem ai dám gây phiền phức cho các anh. Đây là thôn nhà của chúng tôi, đông người lắm đó. Thảo Thần Chương gật đầu nói, Người anh em, đám người đó không phải là tầm thường đâu. Vì vậy nhất định là phải cẩn thận. Ta cũng thực sự không thể nhúc nhích được nữa. Mấy ngày này đành trốn ở nhà cậu vậy. Cùng lắm là 5 ngày thôi. Đợi thương thế của ta đỡ một chút, sẽ đi. Ông anh ở nhà tôi bao lâu cũng được. Không ai phát hiện ra đâu. Yên tâm, cha tôi đi biển rồi. Nhà chỉ có tôi với mẹ già, không ai đến thăm hỏi đâu. Còn nữa, việc bốc thuốc tôi cũng nhớ kỹ rồi. Tách ra mua, không được nữa thì mua từng vị từng vị một. Tôi sẽ ngậm chặt cái miệng lại. Triệu Hải nói. Thảo Thần Chương nói giam ba câu với bọn tà đại đầu, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nghĩ lại cũng thật đúng với câu. Chân trời chúng nào chẳng gặp nhau. Thật không ngờ, khi mình gặp nguy khốn không thể chạy được nữa, trốn ở ven đường sắt, lại nghe thấy ba gã này nói chuyện. Vừa khéo, lại nghe được tên mạnh tiểu lục bèn đánh cược với ông trời một ván. Xem xem, Người họ đang nói kia có phải là mạnh tiểu lục mình biết hay không? Không ngờ, ông trời cũng thật sự nể mặt, vì vậy mới coi như được cứu thoát phen này. Thảo Thần Trương nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra gần đây. Y phải nhanh chóng hồi phục, Y phải nhanh chóng đi tìm Mã Vân. Mã Gia đang gặp Nguy, Mã Vân cũng đang gặp Nguy.